Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 718 độc sao cùng thi ma. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hồng Lăng trong lòng cũng kỳ quái hai tên đồng bọn kia vì sao chứ. Tới. Đương nhiên thời khắc này trước hết cần đem cường địch trước mắt giải. Quyết rồi hãy nói. Tay áo phất một cái đem pháp bảo thứ linh hoàn tế ra. Hóa hình kỳ độc. Giao đương nhiên pháp thuật có có thể ứng phó. Vô số đạo pháp quyết đánh ra thứ linh hoàn lại bắt đầu huyến hóa ra Mỹ. Nhân diện như hoa xuất hiện ở trước mặt đối thủ. Thấy thế trong lòng bạch lộc đồng tử thầm phát lạnh, hắn đã lính giáo. Qua loại pháp bảo cổ quái này tự nhiên không dám chậm chế đem pháp lực. Toàn thân điên cuồng truyền vào bích độc phiên giao long kia nhất thời. Cử động, rống. Âm thanh giết gào đinh tai nhức ốc, nhìn vào dao long lơ lượng trước. Người ánh mắt bạch lột đồng tử lộ ra vẻ hài lòng, sự tin tưởng cũng tăng lên. Độc giao coi như là hoang dã kỳ thú, tuy rằng chỉ là hóa hình sơ kỳ. Nhưng luận tu vi cũng không kém nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, hắn. Cũng là cơ duyên xảo hợp cùng vài nguyên anh kỳ lão quái trong tung. Liên thủ thiên tân vạn khổ mới liệp sát được, rồi đem hồn phách thu. Phục tế luyện vào trong pháp bảo Hắn đánh ra đạo pháp quyết vào thân thể ánh mắt sao long nhất thời. Trở nên đỏ như máu hung tợn hướng về hồng lăng tiên tử lao đến. Về phần bạch Lộc đồng tử thì vẫn lơ lư lượng ở trên không không hề tham. Gia giáp công không phải hắn cao thượng gì mà là tất cả thần thức đều. Dùng để khống chế sao long Nếu phân tâm rất có thể bị phản phệ Bên kia hồng lăng thở ra vương ngọc thủ hướng về phía trước điểm một Cái Mỹ nhân diện kia như kính hoa thủy nguyệt bắt đầu biến hóa Trở lại bên này trong ngũ rượu liệt hồn trận Ngũ rượu hung ác lệ khí Tận trời nhưng dần dần không địch lại hai nguyên anh kỳ lão quái Lâm Hiên muốn kéo dài thêm thì bắt đầu có chút gian năn. Thiếu gia tính sao bây giờ? Vẻ mặt lâm hiên như phủ một lớp hàn sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Mấu chốt là hắn không thể lộ. Diện nếu không sẽ bị liên lụy vào đừng nói sau này bị truy sát mà. Hiện tại không thể tham gia mang sơn đại hội. Lâm Hiên có chút không kiên nhẫn Sao Ả Hồng Lăng vẫn chưa chạy thoát? Vậy, thiếu ra hay là để ta đi giúp Ả Hồng Lăng đột nhiên nguyệt nhi đề? Nghĩ, không được đối phương là chung kỳ lão quái quá nguy hiểm cho nàng. Lâm Hiên lắc đầu. Nhưng cũng không thể cứ sẵn co mãi như vậy. An tâm, ta đã có chủ ý Lâm Hiên vươn tay ra với lấy túi linh giữa bên. Hông ném ra giữa không trung, nhất thời hắc vụ xương mù cuồn cuộn Nguyên Anh kỳ thi ma xuất hiện ở trước mặt. Lâm Hiên phát ra thần niệm thi ma gật đầu, âm phong nổi lên ào ào thi. Ma biến mất. Lúc này hai Nguyên Anh Trung kỳ tu sĩ đang đánh tới thất điên bát đảo. độc ra quả nhiên hung mãnh gì thường răng nhọn móng sắc có kèm theo. Kịch đục. Nếu là Pháp bảo tầm thường ngạnh chiến với nó không được bao Lâu linh tính sẽ đại thất Nhưng bảo vật của Hồng Lăng lại bất đồng Liên tục va chạm nhưng không hề rơi vào hạ phong Thứ linh hoàn sở biến hóa Mỹ nhân diện thời khắc này đã tăng vọt đến Phạm vi gần một mẫu nhưng khác với khi trước khuôn mặt động lòng Người này mở ra cặp môi thơm từ bên trong phụt lên từng đảo hỏa diễm Lớn, độc sao cũng không yếu, thế há to mồm như chậu máu phun ra tinh độc. Khí màu đỏ có thể ăn mòn hỏa diễm ở giữa không trung liền ngạnh sinh, đem nó trung hòa. Lúc này độc sao muốn vọt tới gần từ trong hai mắt mỹ nhân diện kia, bỗng bắn ra những tia sáng phù dị màu tím ngay cả độc sao cũng không dám đối diện. Lúc này hai bên lâm vào trạng thái kìm hãn lẫn nhau. Hồng lăng tiên tử vừa sợ vừa giận cứ như vậy đối với nàng càng bất lợi nhưng hiện tại pháp lực của nàng tiêu hao quá lớn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan độc dao là không có khả năng. Trên mặt bạch lộc đồng tử hiện ra vẻ âm trầm khá lắm. Chính là như vậy cứ đánh cho kinh thiên đồng địa không đến bao lâu sẽ có chấp pháp sứ khác tới nơi này. Đang cảm thấy đắc ý đột nhiên trên lưng cảm giác được xương sống ớn. Lạnh bạch lộc đồng tử kinh hãi không chút nghĩ ngợi lắc thân qua một bên. Mới rời không đủ ba thước một đảo sáng nhọn màu đen bắn sát bên mà. Qua kình phong ếp tới hộ thể linh quang rung lên một hồi. Chỉ thấy đảo kinh mang kia mãnh liệt bắn ra xa hơn 10 trường cuối. Cùng mới ngừng lại là một cây trường mâu chế tác theo lối cổ. Tiểu tặc ở đâu to gan dám đánh lén lão phu? Nghĩ đến mình suýt ôm hận ngã xuống, Bạch Lộc đồng tử tức dẫn đến mặt. Mày biến dạng thả ra thần thức tìm tội đồng thời mắng ấm lên, mà độc. Dao lúc này đã bỏ qua Hồng Lăng tiên tử, sắc mặt Bạch Lộc đồng tử âm. Chầm nhìn về phía trước, chỉ thấy độc sao mãnh liệt nhào tới dương lời chào to lớn hung hăng. Bổ xuống một trào. Dường như có thể đánh tan một tiểu sơn thành hay nửa, đồng thời một đảo vụ vụ sương mù vụ dị hiện lên. Trong sương mù có một quái vật hình người cao lớn đối mặt mãnh liệt. Lao tới giao long thế tới không hề sợ hãi tiếng xương cốt bảo liệt. Phát ra nhìn thấy một bàn tay khô héo cũng hung hăng vỗ tới nganh đón. Lợi trảo của độc giao Thi bà. Thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả nhãn quang bạch lột đồng tử tự nhiên. Rất rộng, xuyên thấu qua đám hắc vụ kia hắn đã thấy rõ ràng quái vật. Đánh lén mình. Quái vật thân cao ước hơn hai thước. khuôn mặt khô héo ra thịt trần. Chủi bên ngoài có phủ một lớp lông xanh dài gần tấp. Là quái vật đến. Từ âm thi giới trong truyền thuyết từ thi thể tu sĩ thông linh mà. Thành. Bình thường cương thi tù vi rất thấp. Nhưng thi ma trước mắt lại đạt. Đến nguyên anh kỳ. Thi ma vì sao phải đánh lén mình chẳng lẽ cùng hồng y nữ tử trước mắt. Có quan hệ. Lại nói hồng lăng tiên tử thấy thi ma trước mặt cũng kinh nghi vô. Cùng nàng tự nhiên biết quái vật kia là do thiếu niên phái tới. Tại sao hắn lại giúp nàng hai người rõ ràng là địch chứ không phải. Bạn, có phải hai địch nhân chưa tới đây chẳng lẽ cũng là bị lâm hiên cản, lại, rất nhiều nghi vấn khiến Hồng Lăng tiên tử nhất thời đứng thần tại chỗ, quên cả ra tay công kích, âm thanh như sấm nổ bạo liệt truyền vào trong tay cơn lúc đảo qua thi, mà cùng độc giao lời trảo đối nhau hai bên bình thủ, vẻ mặt bạch Lộc đồng tử càng tỏ ra khó coi thần niệm trước đồng độc. Dịch bắt đầu tiết ra từ trảo thủ của độc sao hướng về đối thủ đánh. Tới nếu là tu tiên giả bình thường tự nhiên không dám ngạnh tiếp nhưng với thi ma tình huống lại bất đồng thiên sinh có thần thông kháng độc rất mạnh rào. Thi ma há mồm phun ra ẩm phong sen lẫn thi độc không chút khách khí. Thổi qua đối phương. Lúc này hai con quái vật ngươi tới ta lui chém giết kịch liệt dị. Thường. Hồng lăng tiên tử đang còn mở to mắt nhìn thì đúng lúc này một lời. Chuyện âm theo gió của tên thi ma khàn khàn chuyện tới tai. Tiên tử còn xứng sở ở nơi này làm gì địch nhân đã có lâm mố thay. Người tiếp đón, người đi nhanh đi. Quả nhiên là hắn. Vẻ mặt hồng lăng tiên tử có chút ngây ngốc, mắt ngọc hiện lên vẻ phức. Tạp khó hiểu, hơi trần chờ rút cuộc hóa thành một đảo kinh hồng rực rỡ. Bắn nhanh phương xa chân trời. Khói mắt bạch lộc đồng tử run dày, tự nhiên không cam lòng để đối. Phương đào tẩu, nhưng vì khống chế sao long đã muốn hao tổn hơn phân. Nửa thần niệm thật sự không có cách nào ra tay ngăn cản. Ánh mắt hắn trở nên oán độc vô cùng chỉ có thể hướng về phía thi ma. Phát tiết oán khí, oành, tiếng nổ truyền vào trong tay, chỉ thấy thân thể thi ma ăn phải một. Kích của dao long thì bành trưng tới mấy trường rồi bảo mở ra huyết. Vũ đầy trời bắn nhanh ra bốn phương tám hướng. Đây là bạch Lộc đồng tử trởn mắt há mồm, nét mặt đầy vẻ ngạc. Nhiên trong khoảng thời gian ngắn trở nên ngây ngốc. Cũng khó trách hắn thiên thi hóa thân quyết dù gì khó giò, lâm hiên. Lần gặp ninh ra lão tổ cũng suýt nữa ăn phải quả đắng. Đối hay không đổi. Bạch Lộc đồng tử trong lòng vô cùng do dự thời khắc này hắn đã nhìn. Ra có thể khống chế nguyên anh kỳ quái vật tu vi đối phương có thể. Nghĩ ra. Cho dù không phải hậu kỳ đại tu sĩ chỉ sợ cũng vượt xa à hồng. Lăng Tiên Tử rốt cuộc là lựa chọn hắn buông tay, song phương chưa đến mức là bất. Cộng đái Thiên không cần phải tự đưa thân vào nguy hiểm cảnh như vậy. Tuy không cam lòng Bạch Lộc đồng tử nhưng hai tay bấm niệm khói độc. Cuồn cuộn, từ bên trong độc phiên bắn ra vô số sợi ma tiên đem giao. Long gắt gao trói lại lần nữa kéo vào bên trong độc phiên. Lúc này dường như đã cố hết sức Trên trán hắn đầy mồ hôi to như hạt đậu, mặc dù đã dùng anh hỏa tế luyện qua nhưng giao hồn hung lệ này chưa hoàn toàn luyện hóa, thật vất vả hắn mới thu hồi được khí linh. Lại nói bên kia thông qua tâm thần liên hệ cùng thi ma Lâm Hiên Đắc, biết Hồng Lăng tiên tử thoát hiểm. Hắn khẽ thở ra, quả không uổng phí. Khí lực phen này Lúc này những tiếng nổ ầm ấm truyền vào tai trước mắt quần sáng rung. Lên không ngừng ngũ rượu liệt hồn trận tuy rằng hung lệ nhưng hiện tại đang phải chịu hai nguyên anh tu sĩ liên thủ công kích. Lâm Hiên cũng không muốn trận bàn khí cụ bộ quý giá này bị hủy ở nơi. Này! Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng dưới mặt đất vù vù vài cây trận kỳ dài. Chừng hơn một xích mang theo huyết tinh khí nồng nặng bay về phía hắn Lâm Hiên đưa tay chụp tới đem chúng nắm ở trong tay Sau đó cùng trận Bàn hợp lại thu vào trong túi chứ vật Ô ô